Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Bỗng chốc quay phát lại nhìn trừng trừng vào mộ Sáu con mắt đỏ như ngọn lửa Làm cho mộ vũ kinh hãi Ngã lăn ra giường Không cả dám nhúc nhích Con vật lừng lững lừng lững đưa những bước chậm rãi tiến đến bên cửa sổ Chỉ nghe tiếng nó thở phì phì như bể lò rèn Thế nhưng lại phả ra luồng hơi lạnh như băng thuộc nhiên nó đứng thẳng người lên hung hăng vươn cánh tay như là móng vuốt nhọn hoắt thò vào bên trong mà vồ lấy mộ vũ mộ vũ ớ giật mình trồm dậy mồ hôi mồ kê đầm đìa thở hầm hập Bấy giờ ở nhà bên kia cậu tẩy đêm nay ngủ cũng nằm mộng thấy ngoài cổng nhà mình có một con chó ba đầu đứng sừng sững nhìn vào trong nhà trên thân Tử khí bùa vây. Cậu Tẩy cả một đêm ấy. Ngủ chẳng ngon. Mơ mơ màng màng. Thỉnh thoảng cứ ú a ú ơ. Sáng sớm hôm sau. Trời vừa sáng. Đã thấy thanh niên đồng hư hỏng phóng xe sang nhà cậu Tẩy. Rủ cậu Tẩy đi ăn phở cậu tẩy mệt mỏi ngồi ở trên phản thôi ông đi mình ông đi tôi nhà pha gói mì tôm cởi chuồng là được bày vẽ cái gì ông đồng ngồi xuống đối diện giọng tha thiết kìa <cười> cậu đi với con con đi một mình chán bỏ mẹ mình ra làm hai bát phở bò đập thêm cái trứng gà cho nó bỏ <cười> cậu tẩy trợn mắt vớ lấy cái que đuổi ruồi hơ lên Toan vụt cho lão già này một cái. Ông đồng nhanh chân. Còn hơn cả mồm lao vụt ra sân. Chắp tay bên hông mà cười hề hề. <cười> Biết nhiều rồi. Bị đánh nhiều rồi. Em đố thầy bắt được em đâu. Cậu thầy mệt mỏi. Vẫy vẫy ông đồng vào ngồi xuống đối diện. rót cho ông cốc nước. Thôi không đồn nữa. Tôi kể cho nghe này. Quả tôi nằm mơ đấy không kịp để cậu tẩy nói hết câu ông đồng đã chồm người lên dí sát vào mặt cậu hai mắt chớp chớp thế thế làm sao cậu cậu mơ thì con bao nhiêu để để hôm nay con vào bờ cậu tẩy nhìn ông đồng cười mỉm tôi tôi mờ mờ trước sự chờ mong của ông đồng cậu tẩy vung cái que đuổi ruồi vụt đánh bốp một cái lên đầu của lão ấy đấy Mở đấy. Ông ấy, càng già càng không nên hết. Không đứng đắn được cho tôi nhờ à. Que đuổi rồi vụt xuống cái tóc trào màu của ông Đồng. Trong phút chốc thành thành không phải là đầu trào màu nữa. Mà thành cái tổ quả. Ông Đồng ôm đầu méo máu. Ôi rồi ôi. hỏng hết cả cái tóc trào màu vuốt keo rồi. Thế có cái chuyện gì thầy nói xem nào. Cậu tẩy lườm lườm ông Đồng. Nêm nêm cái que đuổi rồi. Ném qua một bên, vớ lấy chén trà, nhấp một ngụm Quả wow, tôi mơ thấy con chó tinh, ở thủy giới. Nó lên nhân gian đấy, mà nó chỉ ở quanh quẩn quanh cái làng này thôi. Ông có thấy hôm lâu lâu, trời mưa, xét nó đánh đùng đùng liên tục không? Tôi đoán là hôm ấy đích xác là thiên lôi nó phạt yêu đấy. Ông Đồng vừa nghe thế, đến con chó tinh thì rôn lên bưng chén trà nhấp một ngụm. ôi trời ơi, thế con chó tinh nó như thế nào à cậu? cậu tẩy kể cho ông đồng nghe những gì theo hiểu biết của mình. ông đồng thấy cậu tẩy có ý muốn rủ mình đi bắt con chó tinh, thì bắt đầu giãn mặt cười hề hề. cậu tẩy thấy hôm nay lão đồng lại không có sợ hãi mà còn tỏ ra mừng rỡ, đang định khen thì ông đồng đứng phát dậy. thế khi nào cậu bắt xong con chó tinh <cười> thì lúc đấy chúng mình gặp nhau nhá. Thì bài bài cậu còn về Nói xong Lão ba chân bốn cẳng Lao ra Vớ lấy cái xe máy nổ chạy mất dạng Cậu tẩy Chứng kiến màn đánh tháo của ông đồng Thì như hóa đá Ngồi ngây ra như phỗng Mà chẳng biết làm sao Đúng là cái lão già này Càng già Càng không nên lết ở bên nhà mụ Vũ lúc này mới sáng ra, đứa con trai của mụ đã khóc ngặt nghẽo không tài nào mà dỗ được. Mụ Mũ... nghe hot nhất tại đọc